các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. t h á n h thằng t r á n h đâu? Sao mày thấy cha mà không đỡ hả con? Thằng t r á n h đâu? Thằng t r á n h đâu? Tiếng kêu vừa rồi không ai khác chính là ông cụ. Cậu t r á n h bàng hoàng đứng chết chân, tay chân run cầm cập, miệng thì c ứ ấp úng. Cha, cha, cha. bộ thể lĩnh lấy tay đập lên vai cậu tránh một cái tỏ ý bảo cậu bình tĩnh cậu tránh lúc này mắt đã nhắm n g h i ề n lại như cố không muốn nghe thấy cái tiếng gọi kia thằng này bất hiếu quá c h à nó mà nó không thèm ngó tới đúng là mất dạy quá bỏ bao nhiêu công nuôi dạy dỗ giờ già yếu chẳng nhờ cậy được quỷ ma phương nào lợi dụng tang gia đang bối rối mà làm ô uế thân xác phàm nhân còn không mau chịu tội t h ầ y lĩnh nhầm về phía cửa mà thét lớn ha <cười> một chàng cười ma quái vang lên không chỉ là giọng của một người mà là tổ hợp của giọng người già phụ nữ trẻ em, tất cả tạo nên một âm thanh thật quái dị. Bỗng nhiên mọi thứ im bặt, gió cũng đã ngừng t h ổ i Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thì bỗng đùng hai cánh cửa ngõ đột nhiên bật tung ra, làm đám gia nhân hoảng hốt. Mỗi tấm cũng gần trăm cân, được làm bằng gỗ tốt, thế mà bị bật tung một cách dễ dàng. xem ra cái thứ vừa bật tung cánh cửa ấy át hẳn không phải là con người rồi phía trước cửa là một bóng người bóng người ấy từ từ tiến vào bên trong sân nhìn kỹ thì sẽ nhận ra đấy là bóng của một ông già tay chân l ò n g k h ỏ n g tướng đi trông rất mệt mỏi bóng người càng tiến đến gần thì mọi người càng hoảng hốt người đang đứng trước mặt họ chính là ông cụ. cậu tránh nhìn thấy thế, toàn cất tiếng gọi cha, thì thầy lĩnh đưa tay ngăn lại. khuôn mặt kia dần dần lộ rõ ra là một khuôn mặt già nuôi nhăn nhao không một chút sinh lực. đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, gương mặt thì trắng bạch, ánh mắt đờ đẫn không một chút sinh khí. đám gia nhân lúc này bối rối lắm. họ không biết làm gì tay chân cứ luống cuống rồi đưa mắt nhìn nhau riêng thằng dần thì nhìn cái bóng người kia mắt trừng trừng lộ rõ vẻ khiếp hãi chính khuôn mặt này đêm hôm qua chính gương mặt này nhìn nó nở một nụ cười rồi biến mất hút bỏ lại thằng nam bây giờ chỉ còn làm cái xác không hồn nằm dưới đất cây bóng kia tiến lại mỗi lúc một gần đội t r n g năm bước nữa là tới gian phòng khách nơi t h ầ y lĩnh Minh cụ cậu tránh đang đứng. Bấy giờ thông qua ánh đèn bên trong gian nhà hắt ra, thì mọi người mới nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy. Da dẻ thật sự đã đang trong quá trình phân hủy, từng màng thịt bở r c tựa hồ như có thể rốt ra bất cứ lúc nào. Kinh hãi hơn là bàn tay của nó, bàn tay năm ngón. thì có một ngón đã gần đứt lìa. nhờ chút thịt kết nối ở giữa mà nó vẫn còn dính trên bàn tay treo lủng lẳng. Thầy lĩnh bấy giờ với tay lấy cái túi bịt kín từ lúc chưa ra, khẽ mở cái nắp đậy phía trên, thì ra bên trong là một con gà trống. thầy lĩnh đưa tay nắm lấy cổ con gà rồi ném mạnh về phía trước. cái bóng người quái dị kia nhảy s ổ tới. đưa hai tay chụp lấy ngay con gà, chồng chớp mắt cổ con gà bị xé toạc ra trước sự kinh hãi của tất cả những người có mặt ở đó. chưa dừng lại đó, nó đưa cổ con gà lên cao, rồi ngửa cổ há cái miệng to đến mang tai hướng những giọt tiết gà đang chảy ra ảo ạ o cái lưỡi thè ra phải đến cả thước uốn éo như một con rắn cuốn lấy cổ con gà xấu xố kia. g ư ơ n g mặt nó lúc này tỏ ra sảng khoái lắm. bỗng nhận ra điều gì đó, nó nhăn mặt, quẳng ngay con gà đã gần cạn máu xuống đất. mặt mũi nó trở nên biến sắc. nó đưa hai tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại